Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuổi, hẳn đó là một quán cà phê quen thuộc tuổi trẻ Thử lên mạng tìm xem Miệng nói tay làm Bách vội vã Cha Google trên điện thoại Đây rồi Aloha 89 đường thống nhất Nói đoạn Bách nhảy phát lên xe Đợi em 2 giây Tú đen khóa cửa bằng tốc độ kỷ lục Rồi ngồi lên sau xe Bách Miệng có ngẩn ngỡ Không chắc đến đó còn cả bọn đâu Bách không đáp lời Chỉ dù ra qua con ngõ tạm Lộn nhộn gạch lát phế thải Và bỏ lại sau lưng Những tiếng rùa xà của các cư dân hỗn tạm Đang tức điên Vì phải hít khói xe Của một kẻ lạ mặt ngổ ngáo Dắm quậy phá khu sông liều chương 28 Chuy nạ Bách cố gắng luận lạch Trên đường như mà kẻ Nhà nông văng mạng Lần đầu tiên sắm được xe máy Lúc này là giờ tan tầm Anh án chừng không cách nào Qua được ngần này nút giao thông Mà từng phút đối với họ đều trở nên Quý giá Mình gọi về cho sếp để xin hỗ trợ Từ trụ sở chỉ mất 5 phút là tới nơi Trong khi mình cần ít nhất 45 phút Tù đèn miệng nói tay du điện thoại Phải vậy Bách gợt đầu Tăng ga cho xe vụ qua một ngã tư Đang đèn đỏ Chiếc cây gậy bàn dặn giữ dương cao của một, một cảnh sát giao thông Đang dạo bước chặn đường Mai Thành đã trên đường đến nơi rồi Cũng không chắc kịp Nếu có bé thiên kim dại rồi Tiết lộ cú điện thoại vừa rồi là của cảnh sát Tù đen bình luận Nghiêng mình né cú vung gậy Giao thông của một cảnh sát khác Thì Bách tiếp tục vượt qua một đèn đỏ thứ hai Khi họ chỉ còn cách Quán cà phê Aloha trường 7 Ngã 4 nữa Thì nhận được điện thoại của Mai Thành Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút. Anh Bách, thiên kim đúng là đã ngồi trò chuyện với một thanh niên và vừa mới rời đó trên một chiếc taxi Hoa Sen. Mai Thanh chỉ chậm mất có 3 phút. tôi đen tưởng thoạt lại nội dung của điện thoại. Giờ đã phải cộng tác với bên cảnh sát giao thông để quan sát các hệ thống camera. Nhưng có một tin vui, người bảo vệ của quán Aloha đã thuộc biển số của taxi Hoa Sen. Tất nhiên nhiều khả năng đó là biển số giả Nhưng nó cũng giúp ta biết được Chiếc xe đó đi hướng nào Bên camera giao thông Lý do anh ta thuộc biển số xe Vì chiếc xe đó đỗ ngang ngược Che mất cả lối lên vỉa hè dành cho xe máy Anh ta bực tức lùa chiếc xe đi Nhưng sau đó vẫn kiên quyết chờ khách ra Là thiên kim một gã thanh niên lạ mặt kia Anh ta nhớ biển số để lật sau Cứ đúng chiếc xe này sẽ không cho đỗ Vì đó cũng là điểm đón khách quen Thuộc của hãng taxi Hoa Sen Anh Bách, Thiên Kim đúng là ngồi trò chuyện với một thanh niên, và vừa rời khỏi đó chỉ một chiếc taxi hòa xèn. Mai Thinh chỉ bị chậm mất có 3 phút. Tôi đen tưởng thuật lại nội dung của điện thoại. Rồi sẽ phải cổng tác với bên, bên cảnh sát giao thông. Để quan sát hệ thống camera, nhưng có một tin vui. Người bảo vệ của quán Aloha đã thuộc biển số của chiếc xe taxi hòa xèn. Tất nhiên nhiều khả năng đó là biển số giảm. Nhưng nó cũng giúp chúng ta biết được chiếc xe đó đi hướng nào trên camera giao thông. Lý do anh ta thuộc biển số xe. Vì chiếc xe đó đổ ngang ngược che mất lối lên về hà dành cho xe máy. Anh ta bực tức lùa chiếc xe đi. Nhưng nó vẫn kiên quyết chờ khách giả Là thiên kim và gã thanh niên lạ mặt kia. Anh ta nhớ biển số để lần sau cứ đúng chiếc xe này sẽ không cho đủ. Vì đó cũng là điểm đón khách quen thuộc của hãng hoa xẹn. Tôi đen vừa giất lời thì đã lại có một câu điện thoại khác. Anh Bách camera đã xác định được vị trí của chiếc xe hoa sen nó đang hướng lên cầu Hòa Bình. Mày quá! Bách quảnh đầu xe theo hướng ngược lại và tiếp tục tinh thần sẵn sàng vi phạm luật giao thông. Từ chỗ họ chỉ một cây số là ra đến chân cầu Hòa Bình Bách tin chắc bên cảnh sát giao thông sẽ phối hợp đuổi theo chiếc xe hoa sen một cách chậm như rùa và nhân tiện đột nhiên xl là đánh động cho nó chạy nhanh hơn, một khi đã lên đến cầu vượt qua địa phận biên giới sông, không còn hệ thống camera nào theo dõi được chúng nữa. Tú, cậu thử phán đoán xem bên kia có quả bình có chỗ nào lý tưởng nhất để chúng hành động. Max tay lái, với nỗ lực lạng lách một cách tuyệt vọng trên con đường ngày càng đông người đang ra từ sợ làm, vừa động hết mọi nửa đoàn thần kinh để xử lý. Bên ấy chẳng có gì ngoài nhà dân và nhà nghỉ, đó là khu vực dân cư mới. Đúng vậy, cậu nghĩ thế nào về nhà nghỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net